Người tinh sĩ được gọi là thiếu chủ đột nhiên nói, tay chuẩn bị bóp nát tên ngọc tròn. Ta không dám, tạ tinh nói. Vậy làm tên thiếu chủ cảm thấy yên tâm. Vừa muốn sử dụng tay thì cảm thấy trông rỗng. Hắn phát hiện không thể điều khiển được bàn tay của mình nữa, liền nhìn xuống. Cánh tay của hắn đã bị cắt đứt trong vô thức, vì đông lãi quá sợ hãi nhưng tuân đi cảm giác đau. Đến giờ cảm giác đau lại truyền đến. Mới lạ, lúc này, Tinh mới nói hai câu Ngươi ta là thiếu chủ Lê Dương của lục tinh tông, môn vấn huyệt tông Ngươi dám ra tay với ta, thì cả gia tộc và tông môn của ngươi sẽ bị diệt Lê Dương làm việc từ trước đến giờ chưa từng thúc đại Bây giờ có người dám chặt đứt tay hắn Liền thay đổi sắc mặt nói Tạ Tinh cạn lời, thằng ngốc này còn chưa rõ tình thế Lúc này hắn tưởng hắn là ai, cậu cũng không muốn nói nhiều nền phóng ra tinh đao, gất lẽo Lê Dương, tuy lục tinh Tông Môn là bá chủ. Cũng khiên tử cốc của tạ tinh cũng chỉ là ngũ tinh Môn. Ngũ tinh Tông Môn, nhưng tạ tinh bây giờ giết Lê Dương ai mà biết được. Rắc một tiếng, tạ tinh không ngờ tinh đao lại bị áo rát trên người, Lê Dương cản lại. Thượng phẩm bào khí nội rát, tạ tinh trong lòng bừng cháy, cậu còn chưa có phòng ngự nội rát cũng ngờ Lê Dương lại có một món ở mượn vật phẩm báo ký, quả nhiên là giàu có. Thấy Tạ Tinh không quan tâm hắn, còn muốn giết, còn muốn tiếp tục giết, Lê Dương bắt đầu sợ nên cầu xin, chỉ cần bị tiền bối này tha cho ta, ta có thể cho tiền bối tất cả, ta có thể nói phụ thân ta không gây phiền thức đế tiền bối. Nhưng lại là Lê Dương ta không có là Lê Dương ta có mắt không tròn muốn cướp của tiền bối. Xin Tạ Tinh nắp đầu, Lê Dương này tuyệt đối là một vị thiếu gia không biết điều. Ai lại có cách cầu xin đó, nói rõ ra là mỗi người khác kết liệu sống hơn cho hắn còn gì. Nhưng Tạ Tinh cũng không muốn tiếp tục giết Lê Dương, mà là thu thật tất cả túi chữ vật. Nói đưa nội giáp của người ra, tùm thời ra tay phế đan điển của Lê Dương. Lê Dương một tay vốn rất khó cởi nội giáp, nhưng lại bị Tạ Tinh phế đi tu vi. Để đứng ngơ ra một lúc vừa nói, tiềm bối. Ngươi, ngươi khuấy đàn điền của ta. Tạ Tinh cười nói Ngươi không có ngốc, rất thông minh, ta phế đàn điền của ngươi đó. Ngươi rất giỏi sao, lại đi đánh cắp. Của lão tử ta, lão tử ta khó khăn lắm. Mới làm ăn kiếm được một chút cỏ dại, ngươi dám ra tay cướp. Cười nhanh lên Nói xong, Tạ Tinh nhặt viên ngọc tròn đến đất. Nên nói với Lê Dương Đây có phải viên ngọc ngươi dùng để chuẩn bị mọi người tới không? Nói Lê Dương cởi lợi giáp ra nói với Tạ Tinh Đúng vậy, chỉ cần ta bóp nát viên ngọc thì đồng đội sẽ đến. Người có bao nhiêu đồng đội, còn 6 tinh tướng và 2 tinh sĩ. Quả nhiên là thiếu gia, môn phái lại cho đến mấy người tinh tướng để bảo vệ một tên cái vật. Tạ Tinh nói xong, sau đó dùng một đòn đánh ngất Lê Dương lấy luôn túi chữ vật của hắn. Không ngờ Lê Dương lại giàu đến thế. Trung phẩm kinh thạch có hơn mấy triệu viên, nhưng thực phẩm kinh thạch chỉ có mấy viên. Tinh thảo và đan dường rất nhiều, còn có một cây vũ khí thượng phẩm bảo ý. Tạ tên nghĩ lúc trước dùng thượng phẩm tinh thạch để mua đồ có phải là rất xa xỉ không? Nói thật thì từ khi cậu đến đây ngoài những thượng phẩm tinh thạch của cậu thì hầu như không thấy những lên khác, lần trước trên người Hùng Hiên cũng không có. Không biết là thương phẩm tinh thạch đánh đáng giá cỡ nào? Chưa kịp nghĩ nhiều, Tạ Tinh cất túi chữ vật. Cậu phải giết những đồng đội của Lê Dương Nếu không sẽ rất bất an Một anh tám Trừ khi cậu dùng trận pháp Chứ không dám đối mặt trực diện với họ nhưng trận pháp giết người thì Tạ Tinh cũng biết rất nhiều Nhưng mà khẳng định như tay sai của Lê Dương không biết Chỉ cần nhốt được một thời gian Thì cậu tự tin mình có thể giết hết cả 8 người Tuy nhiên nếu bố trí xác trận Thì rất tốt Nhưng Tạ Tinh bố trí không được Trận pháp dứt người này rất đơn giản, Tạ Tinh tin rằng trận này không nốt tinh tướng được bao lâu. Họ có 8 người nhưng mà Tạ Tinh chỉ cần nhốt mười mấy giây là được. Bố trí xong trận pháp, Tạ Tinh nhanh chóng móc lát Tiên Ngọc. Sau đó lúc một bên trận pháp, im lặng ngồi đợi chúng đến. Quả nhiên chưa đến 1 giờ thì mấy người đó đã bay đến, thấy được Lê Dương đang khắc khối. Bên trong trận pháp, mấy người nhanh chóng đi vào, điện thoại Tạ Tinh cũng ra tay. Cùng lúc tấn công 36 tinh đao và 49 nô điện. Lúc này, Tạ Tinh không dám lươn tay, toàn bộ tinh lực của Tạ Tinh dùng để phúc kích. Cũng rất vui vì cuối cùng đã có thể luyện thành ngũ sắc lôi tầng 1. Bên trong trận pháp như một cuộc bão vũ, âm thanh không ngừng phát ra. Nếu như tránh được lôi điện thì không thể tránh được tinh đao. Tạ Tinh thỏa mãn với những đòn phúc kích của mình. 8 người kia xem ra cũng rất khó khăn, hai tinh sĩ gần như không thể nào phản kháng đã bị giết. Còn 4 người tinh tướng cũng không thể kiên trì được. Lê Dương thì đã chết đến nỗi không thể chết thêm. Làm Tạ Tinh kinh ngạc là với đòn công kích mạnh mẽ như thế lại có hai tính tướng sống sót Toàn thân đậm máu như sau mặt hung hãn đại thường họ đã biết mình bị ám toán hai người đồng thời tấn công thì trận pháp đã có dấu hiệu giảm đứt Tạ Tinh biết trận pháp không nhốt được hai người này Ngập tức phóng ra vô ảnh thiết kỹ châm đồng thời ăn vào một viên Linh Nguyên Đan Cậu đạn cạn kiệt, cậu không ngờ dưới đợt công kích lại có người sống sót mà lại Còn là hai người, lúc tạ tinh dùng vô ảnh khiết kỹ châm tấn công vào tinh cướng, cuối cùng trận pháp đã vỡ, cả tinh lúc này đã tiêu hóa linh nguyên đan. Cũng không sợ hãi gì, bây giờ tinh lực của cậu đang cần hồi phục. Cũng không có cần thiết phải sợ hãi người này, dù tinh nguyên và lại người vừa nhân lợi hại. Nhưng không biết người vừa giết ai không, vẫn mượt tông thiếu chủ. Ngươi biết là sẽ có hậu quả gì không, sẽ bị tinh vương truy sát. Tuy toàn thân m... tuy toàn thân toàn máu nhưng cũng rất bình tĩnh nói, hắn không chủ động tấn công Tả Tinh, Tả Tinh lúc này cũng không dám chủ động tấn công hắn, cậu bây giờ dược lực còn chưa hấp thu hết nên không chủ động tấn công. Đến người tông thì sao, dám kiếm chuyện với ta? Với lại, ai biết được ta là người giết, thôi tưởng bây giờ có thể chạy thoát sao? Không sai, như của bản lĩnh có thể thoát được. Nhưng Nếu ngươi nghĩ có thể thoát được sự truyết sắc của ta thì cứ thử xem. Tạ tinh cười nói, lục tinh tông thì sao? Nếu như bản thân tấn nhập tam tinh cũng không có sợ. Người tinh tướng cười nhẹ nói, chưa nói là ta có thể chạy thoát hay không? Bây giờ chúng ta giao dịch, ta trên người có một ấn ký truy tung. Nếu như cậu có thể giúp ta luyện chế một khuyên thanh tiêu đan, ta có thể cho ngươi một lợi ích lớn. Tạ tinh cười nói, Ta sẽ để ngươi sống hết không cũng không nói, còn là muốn chế luyện thanh tiêu đan cho ngươi, thả ngươi ra ngoài rồi, sau đó nói cho Vấn Nguyệt Tông Thiếu Chủ để truy xa ta. Người tinh tướng lập tức thay đổi sắc mặt, bây giờ ta có thể chắc chắn, bây giờ ta có thể chắc chắn có thể rút nuôi, nhưng ta không chọn bỏ chạy là do ta muốn cuộc giao dịch thành công. Thật sự mà nói bây giờ Lê Dương đã chết, cho dù ta có thể thoát ra ngoài thì cũng là con đường chết. Tông chủ của Vấn Huỳnh Tông là Lê Vấn Lạc, đã là tinh vương hậu kỳ có thể tấn cấp tinh tôn. Với lại, trên người ta có ấn ký, nên ngươi nói ta chạy được đi đâu mới có thể sống. Đây cũng là điểm tốt ở ngươi, thật sự mà nói đối với ta, thì chỉ có người chết mới là lựa chọn tốt nhất. Ta tin bây giờ đã khôi phục gần hết tinh nhực. Ngươi đừng có quá đáng, nếu như ta điên lên, cho dù mất mạng cũng phải nói đi nói cho Lê Vấn Lạc. Nghe là ngơi giết Lê Dương Người tinh tướng đột nhiên nói Tạ tinh liền im lặng một chút Nếu như tinh tướng nói thật thì không chừng có thể suy nghĩ lại Nhưng không biết được điều tốt mà tinh tướng nói là gì Tạ tinh im lặng, người tinh tướng sang mặt sàn lòng một chút vừa nói Ta có thể tuyệt đối im, tuyệt đối không nuốt đời Với lại ta có một tin tức Có thể là điều hấp dẫn trí mạng đối với luyện đa sư Tạ tinh không tiếp tục kích thích tinh tướng chỉ nói Nếu như Thanh Tiêu Tan có thể giúp ngươi phá bỏ ẩn ký Sao ngươi không luyện chế sớm hơn Mà đợi ngày hôm nay Người tính tướng cười khổ nói Ngươi suy nghĩ đơn giản quá Thanh Tiêu Tan tuy là đang giật cấp 4 Nhưng cần đến 2 linh thảo cấp 5 Và 8 linh thảo cấp 4 Rất nhiều linh thảo đã được tác kiếm Lúc trước muốn nhờ ngươi luyện chế Nhưng nếu Lê Dương đã đặt chú ý với ngươi Thì ta chỉ có thể từ bỏ Lê Vấn Lạc Vì tự tin có ấn truy tung của mình Nên hắn mới yên tâm để chúng ta vào đây Không ngờ cơ duyên giúp ta có thể kiếm được đắt phương của Thanh Thiếu Đan Với lại kiếm đủ linh thảo trong bí cảnh Tạ tinh nhìn người tin tướng Muốn xem như hắn có nói dối hay không Rồi một lúc nói Nói ra giá cả giao dịch xem Để ta xem có đáng hay không Đừng nghĩ là ta sợ ngươi đi tố cáo Bây giờ ngươi đến chỗ lê vấn Lê Lạc vấn tố cáo Nhưng ngươi có biết ta là ai không? Ừ, ngươi quá tự cao rồi Người tinh tướng đột nhiên suy nghĩ lại Anh không biết tạ tinh là ai Vậy thì đi tố cáo ai đây? chương 104 Thiên hỏa chi linh Xin lỗi vì bằng hữu này Là ta không suy nghĩ chu đáo Ta tên Trương Đạt Hôm nay Trương Đạt ta xin thề Nếu như có một ngày nói ra nguyên nhân cái chết của Lê Dương Thì ta sẽ bị tàu hòa nhập ma trong lúc tu luyện Chết không toàn thây, Trương Đạt nghe Tạ Tinh nói xong, chưa đợi Tạ Tinh đồng ý đã tuyên thẻ trước. Tạ Tinh đã cá cực với nhân phẩm của hắn, cậu mỉm cười nếu như không lấy được, không lấy ra được món đồ khiến cậu động lòng thì sẽ lập tức giết hắn. Tạ Tinh, Tạ Tinh nhìn hắn, nhưng không nói. Trương Đạt thấy người trước mặt rất thực tế, muốn không quan tâm lời mình, nên lấy, một hộp, nên lấy một hộp ngọc từ túi chữ vật mở ra. Bên trong là một tinh thạch hình dạng hỏa diện Trương Đạt lấy tinh thạch ra rồi nói đây là hỏa diện tâm tủy, vật thẩm, phụ, giá, là phụ thân giao cho ta, ngay cả thanh thương đan, phương cũng là ông để lại. Nghe nói dấu vết của hỏa diện tâm tủy, có thể kiếm được thiên hỏa, tri linh. Nếu như bằng hiểu kiếm được và luyện hỏa thì trình độ luyện đan của bằng hiểu sẽ trực tiếp đề thăng, Phải lấy viên hỏa diện tủy và thêm một địa điểm có thể tồn tại kết hỏa nói cho bằng hiểu nghe làm điều kiện giao dịch. Thế sao? Giả tinh động lòng. Từ hỏa diện tủy có một cổ khí nóng phát ra đi thẳng vào tim cậu. Quả nhiên là phi phạm. Giả tinh có được. Tinh tủy là một vật phẩm tốt. Bây giờ lại có hỏa diện tủy. Không biết có phải chung một nguồn gốc không? Giả tinh không biết được. Nhưng thiên hỏa làm cho cậu động lòng rồi Từ ngũ tinh quyết Có biết được lúc trước Lâm Vân có được kiểu tinh quyết Vì bị nhốt trong thiên hỏa Y có thể lĩnh ngộ được ngũ tinh quyết Bây giờ mới có tinh quyết cường đại này Mà lúc trước thiên hỏa cũng bị Lâm Vân hấp thu Không lẽ thiên hỏa chi tâm Cũng giống với thiên hỏa Mà Lâm Vân hấp thu Ở giới hỗn độn Dù là vì món đồ nào, của giao dịch này cậu đồng ý. Gật đầu nhận lấy hỏa diệm tấp tủy rồi nói Được, của giao dịch này ta đồng ý. Người nói nơi có thể có thiết họa chi linh xem Chuyên giật thấy tạ tinh tiết nhận hỏa diệm tấp tủy nềm mừng dở. Biết cuộc giao dịch đã không có vấn đề gì. Chỉ cần trên người hắn, mất đi ân ký. Hắn tuyệt đối sẽ bỏ chạy thật xa, không quay trở lại. Thiết họa đang nằm ở hàng Châu, một tông muôn nhỏ ta vất vả nắm mới có được kinh tức cụ thể. Vọng tinh môn vốn là một tông môn tứ tinh nhỏ, nhưng có một địa hỏa tốt, nơi địa hỏa là chỗ để luyện khí của vọng tinh môn. Thiên hỏa là bên dưới địa hỏa, còn thiên hỏa bên trong có thiên hỏa chi linh hay không thì ta không dám phản định. Kim Đạt không chậm chẽ nói toàn bộ cho tạo tinh nghe. Tạo tinh hôm nay đã hoàn toàn tin lời của hắn, hắn không cần phải lừa mình, cũng nhanh chóng đốt toàn bộ thiết thể. Lấy hết, túi chữ vật rồi bố trí một trạng pháp để luyện đan cho Trương Đạt. Tuy là luyện tuy là một viên đan dập cấp 4 khó luyện, nhưng chỉ cần là đan dược cấp 4, thì Tạ Tinh không hề cảm thấy quá áp lực. Trương Đạt chuẩn bị ba lô linh thảo, cậu chỉ dùng một lô linh thảo là có thể luyện chế ra rồi. thì Trương Đạt vui, nhận, vui mừng nhận lấy ba viên thích tiêu đan rời khỏi. Tạ Tinh nếu một viên nội đan của điện giác thử cho tiểu ngăn ăn, rồi cho vào túi linh thú ngủ, Xong tui mới bắt đầu kiếm ôn lôi, cậu ở đây lâu quá, sợ ôn lôi lo lắng, lúc tạ tinh đi đến, ôn lôi đang ngó qua ngó lại, tạ tinh vừa đến thì thần thức của cô cũng quét qua chỗ tạ tinh, rõ ràng là cô lúc nào cũng chú ý, tạ sư đệ, à không, không thể gọi sư đệ nữa, phải là sư huynh, đệ lầm, tỉ quá đối kinh ngạc, tỉ đang nghi ngờ đệ có phải là tạ tinh ở thiên tử cấp không, ôn lôi thấy tạ tinh đi qua, Cô mở như hoa mới nở nói: "Tạ Tinh cười một tiếng, sư tỷ hãy gọi, đệ là tiền bối đã đi. Không thể tiếp tục, gọi, không thể tiếp tục gọi. Là sư đệ được rồi, đi làm bí mật của hai người chúng ta, tuyên đến thân phận luyện đan sư bị bại lộ. Như vậy đối với đệ sẽ rất bất lợi." Tạ Tinh biết nếu bị công khai thân phận luyện đan sư cấp 4, sau này cậu không thể yên tĩnh ở trong tâm môn tu luyện nữa rồi, mà sẽ bị tông chủ của vấn Nguyệt môn tông nghi ngờ. Vì người có thể giết chết đáng người của Lê Dương trong man cổ bí canh không nhiều, cậu là lôi tinh giả, còn là luyện đan sư cấp 4 rất đáng nghi ngờ, cậu không thể không phòng bị. Thấy tạ tinh nói nghiêm túc như vậy, Ôn Lôi cũng cật đầu, tỷ tuyệt đối không nói ra thất vệnh của đệ. Đệ cũng nói đây là bí mật giữa hai người chúng ta, nhưng sau này đan giật của tỷ thì nhận vào đệ vậy. Ôn Lôi tương nhiên không gọi tạ tinh được tiềm bối, Nếu gọi là sư huynh thì sẽ khiến người khác nghi ngờ, gọi là sư đệ là thích hợp nhất. Tạ tinh nên kể nói, âm dược của sư tỷ để đệ lo yên tâm đi. Tỉ muốn hỏi là, lúc trước ở hội đấu giá, quân thành là đệ mua mũ tiêu sao? Tỉ thấy ghi hành bảo ký của đệ rất giống mũ tiêu. Ôn lôi đột nhiên hỏi, tạ tinh gật đầu, gật này không cần phải giấu ôn lôi. Ôn lôi bất ngờ không dám tin, hôm đó tạ tinh đã giống như vậy. Cậu từ đâu mà có được nhiều tinh thạch như thế Nhưng người đến thân phận luyện năn sư của tạ tinh hiểu được Tạ tinh lấy ra một túi chữ vật đưa ôn nói Đây là thủ lao của tỷ Lúc đệ mấy ngày nay tỷ cầm lấy Ôn lôi liền từ chối Sư đệ đã đưa thủ lao cho tỷ rồi sao lại lấy thêm được Tạ tinh liền cười nói Sư tỷ nói đùa Mấy ngày hôm nay đệ như một cú hào Tìm được bao nhiêu không lẽ tỷ không rõ Nếu như chưa không đều sư tỷ lột đờ đệ ra đánh, khinh thẳng lắm. Ôn lôi để nói, đệ đúng là mặt dày, thì cũng không muốn. Sau đó thì nói không được nữa, tả tinh sang mặt không đổi đưa túi chữ vật cho ôn lôi, sư tỉ nhận lấy đi. Ôn lôi mở túi chữ vật ra, bên trong có cả ngàn gióa lưng thảo cấp 4, cấp 5, nên đưa lại cho tả tinh nhiều quá. Đệ là luyện tác sư, mấy thứ này đối với đệ có tác dụng hơn ta chỉ cần đan dược là được rồi là xong ôn lôi lấy bình đận, lấy mấy lấy ra mấy bình đan dược A suốt vân đan, ôn thần đan, lại có thanh bồi đan đây, đây quý quá rồi, tỷ là tinh ngăn ôn lôi trả lại trả đan dược lại cho mình ôn sư tỷ, đệ là luyện đan sư với lại nhìn đinh thảo như thế tỷ nói đan dược này có quan trọng với đệ không nếu như không lấy đinh thảo, đệ chỉ lấy lại một nửa Mấy trăm cây Linh Thảo này thì cũng cần vào Dù gì La Thiên Học Viện cũng cần Linh Thảo mới có thể vào Không có Linh Thảo thì làm sao vào được La Thiên Học Viện Tạ Tinh lấy một lợi Linh Thảo Ra rồi đưa lại Ôn Lôi Ôn Lôi thế vậy để nhận lấy Cô biết Linh số Thảo này đối với Tạ Tinh cũng không là bao Ê, Ôn Lôi nhận Linh Thảo Tạ Tinh cười nói Chúng ta đi xem thử di tích Kia đi Nói không chừng, sẽ có đồ tốt Cái này thì cầm lấy Tạ Tinh để lấy ra một lệnh bài màu đen đưa cho ôn lôi Ôn lôi nhìn lệnh bài biết ngay cậu lấy từ vườn lên Giờ cuối cùng Đâm một từ chối Tạ Tinh lại nói Lệnh bài này để có hai cái thì lấy một cái Để nghĩ vào trong sẽ cần đến nó đấy Ôn lôi biết bây giờ cậu có hai miếng lệnh bài nên không từ chối Bây giờ Thì có cần cấp tinh tướng trước không Tạ Tinh nhìn ôn lôi nói Ôn lôi nghĩ ở đây đúng là nhiều nguy hiểm dù cần đi đơn sẽ rắc bị vây đánh. Mấy ngày trước, nếu không phải tạ tinh đến cứu thì đã bị giết rồi, rồi tạ tinh nói vậy. Cô liền gặt đầu, dù gì nơi đây cũng là nơi tốt để tấn cấp tinh tướng. Thứ nhất là đủ linh khí, thứ hai là đến khi lên tinh tướng thì có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng muốn tấn cấp thì phải có tạ tinh hậu pháp, đây cũng là lý do cô chậm chẽ. Dù gì tạ tinh ở đây, thêm một ngày thì sẽ có thêm một ngày tu tập khác hẳn với cô. Từ Tinh theo lời suy nghĩ liền nói: "Sư tỷ cứ ở phá là được rồi. Để giúp tỷ hộ pháp để ở đây trong mấy ngày. Cũng kiếm được, cũng kiếm không được mối làm ăn, với lại tỷ đại tính tướng đã không chừng sẽ giúp được đệ. Đại tính lập tức tìm một nơi yên tĩnh, bố trí sẽ tác hợp ngự cho Lôi Tấn cấp. Cứ ở đây chỉnh đối lại khạch của mình." May là con những chữ vật nếu không thì chân người sẽ phải đeo đẩy túi chữ vật rồi Tuy chỉ có mười mấy ngày nhưng tỏ tinh cảm thấy thu hoạch thật sự rất lớn. May mà đi vào đây được không thì cậu tuyệt đối không có thu hoạch lớn thế này hơn lỡ trình đện trình độ luyện đan để thăng rất nhanh. con lôi vốn là tinh sĩ Đỉnh phong bây giờ có linh khí đầy đủ trong bên cảnh còn có số vâna giúp đỡ chỉ 2 ngày đã ứng cấp tinh tướng. Nếu lôi chạy ra, giả tinh ngẩn người trong lòng nghĩ cô tắm bằng cách nào a không lẽ sau khi đột phá, chân người không có tạp chất tiết ra, nhưng xem ra y phục đã thay đổi rồi. Trong túi chữ vật của ơn không lẽ có cả buồn tắm với một lượng lớn nước. Cảm ơn sư đệ, giả tinh, đây tỉ bây giờ đã là tinh tướng, để con tưởng sau khi ra khỏi đây mới trở thành tinh tướng được, ý sư đệ sao vậy, rất kinh ngạc sao, hiệu quả. Tân dược của đệ quả nhiên rất tốt. ôn Lôi kiềm chế sự vui mừng trong lòng, nói một hơi dài, làm Tạ Tinh không có cơ hội xem vào. Tạ Tinh giấu đi sự vui mừng có rất kinh ngạc không phải vì cô tấn cấp tí tướng, mà vì sao cô tắm rửa được, nhưng lại không dám hỏi, liền cười nói: "Chúc mừng sư tỷ, chúng ta đi xem thử, chúng ta đi tích xem thử đi." Hai người nhanh chóng lên đường, đến nơi đã thấy tụ tập rất nhiều tu tinh giả đã tinh bảo ôn lôi đi tìm đường môn trước, đợi cộng một lát để người khác không biết họ quen nhau. Lúc sư muộn, xong buổi cũng đến, kế nguyên nhiên là mọi người đang đứng trước một bia đá màu vàng đen. Rất giống bia đá lúc vừa vườn lên dược, nhưng lại lớn hơn rất nhiều. Trước bia đá có một trận pháp vàng lớn, rất nhiều người đã bắt đầu tấn công. Tuy nhiên sư tỉ mọi người cũng ở đây, vì tìm bối đó nói là không nhận lại hai bình đan dược muội chỉ có thể quay về. Ôn Lôi sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng là nói dối. Tiên nhiên cười vỗ Ôn Lôi, không nói gì, một người đàn ông gần đó nói: "Cô sư muội, muộn cũng đến rồi, chúng ta đi chung đi, ở đây rất nguy hiểm. Có người đi chung sẽ an toàn hơn." Đại sư huynh, phần sư muội. Ôn Lôi lấy thấy đại sư huynh đi qua để đến chào hỏi.